Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3.975 Linh Bảo Các Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Hiên liền cất bước đi tới, sau đó tay áo Phất một cái, một đảo Pháp quyết bay vút mà ra, lập tức lưu quang tràn Ngập các loại màu sắc từng đảo Linh Quang bắt đầu do trận Pháp Trung tâm hướng phía bốn phía giật tán. Toàn bộ truyền tống trận đều phát sáng lên. Vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn ở trong đó bay múa xoay quanh. Nương theo lấy tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên thân ảnh. Một hồi mơ hồ, sau đó hắn cảm giác bối rối tập nhập trong ức, cả người. Thần trí đều phảng phất không thanh tỉnh. Lâm Hiên biến sắc. Bề bộn sâu hít sâu. Dốc sức liều mạng vận chuyển trong cơ thể Pháp Lực Sau đó thân ảnh của hắn không thấy tung tích Nơi này là Vầng sáng lói lên Lâm hiên tại một cái khác không gian thần bí suốt Hiện Toàn thân bị diễm lệ linh quang bao khỏa trước người còn lơ lửng một Kiện bảo vật Nhìn về phía trên có chút sống long lân Lại có chút sống mai rùa Không cần phải nói, tự nhiên là Lâm Hiên đem Huyền Quy Long Giáp thuấn tế đi lên. Dù sao cái này chân tiên động phủ nguy hiểm trải rộng có trời mới, biết truyền tống trận đằng sau sẽ có cái gì đáng sợ thứ đồ vật chờ. Dùng Lâm Hiên lòng dạ, lại làm sao có thể xem nhẹ điểm này đâu. Bất quá lần này lo lắng là dư thừa, truyền tống trận đằng sau cũng Không có xuất hiện trước kia dự đoán công kích mà là một cái trống. Chảy không gian xuất hiện ở trong tầm mắt, lam thiên, mây trắng trong. Tư không tràn ngập nồng đậm tiên linh khí, ngoài ra, lại không có vật. Khác, Lâm Hiên lấy tay vỗ chán, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Đối phương thật đúng là cố lồng huyền hư, Lâm Hiên có thể không tin. Vì kia chân tiên an bài như vậy một cách truyền tống trần đến nơi đây Chỗ mục đích hội thật sự là không không đáng đáng địa phương Tám chín phần mười tại đây thực sự bảo vật Cũng không biết có thể hay không phát hiện Nguyệt Nhi manh mối Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên đem thần thức thả ra Rất nhanh hắn ngẩng đầu Trong con mắt ẩn có tia sáng gai bạc trắng thả ra Sau đó lâm hiên tay Áo hất lên Cổ cung tu du kiếm bay vút đi ra vầng sáng phun ra nuốt vào Chín loại thuộc tính toàn bộ chuyển hóa Làm huyến thuật Phối hợp thiên phượng thần mục Một kiếm hướng phía Phía trước bổ chém mà ra Xoạt xẹp Tư không bị xé rách Ở đằng kia khe hở đằng sau Một kim sắc đại môn Từ từ mở ra Một tòa tinh xảo cung điện đập vào mi mắt Linh bào các Tại cung điện thượng diện Có thể thấy được vừa tỉnh mục đích bảng Hiểu Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng Đối phương tuy nhiên cố lòng huyền tư Nhưng đáp án rốt cuộc là dấu dấu Không được địa phương Không biết Nguyệt Nhi có thể hay không Tại chỗ nào Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ Hướng phía sau Đại môn cung điện bay đi. Rất nhanh đã đến, khoảng cách gần xem cái này tòa cung điện càng thêm. Chói mắt. Đây là một tòa cũng không tính quá lớn kiến trúc, nhưng quy mô cũng tuyệt chưa nói tới tiểu cái gì. Chính mình đối diện lấy là một tòa chủ điện, mà ở bên cạnh còn có vài tòa hơi nhỏ một chút thiên điện. Theo đạo lý như có bảo vật khẳng định tại chủ điện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 Video trò chơi Thỉnh mọi người tìm tòi bách luyện thành tiên huyến vũ Cám ơn Thiên điện có ba tòa Lâm Hiên tiên tiến nhập bên trái nhất một tòa Bắt đầu tìm tòi Đi vào về sau Phát hiện hoàn cảnh so tưởng tượng đẹp và tính mịt Xem cách cục Hẳn là đệ tử chỗ ở Bên trong có cây bàn chăn màn gối đệm Bố trí được phong cách cổ xưa Trang nhã Nhưng mà Lâm Hiên một phen tìm về sau. Lại nửa phần thu hoạch cũng Không, Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ mình tính ra có sai? Hắn lấy tay vỗ chán trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự. Nhưng hơi suy nghĩ một chút như trước không có đi chủ điện mà là như. Mặt khác một tòa thiên điện chạy tới rồi. Cái này một tòa thiên điện cách cục cùng vừa rồi cái kia một tòa cơ. Bản giống nhau nhưng mà lâm hiên tao ngộ còn muốn không may một ít. Không chỉ có không có tìm được mảy may bảo vật ngược lại không cần. Thần xúc động một tòa trận pháp bị phong ấm vây khốn. Lâm hiên bên khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần cười khổ chi sắc. Chẳng lẽ thực là tự mình buồn lo vô cớ muốn quá nhiều bảo vật kỳ. Thật tại chủ điện ở bên trong sao? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đương nhiên cái này một chỉ là Lâm Hiên phỏng đoán đến cùng là đúng. Hay không hay vẫn là lưỡng nói, huống chi coi như là dùng hắn hôm nay. Tình cảnh hối hận cũng là không còn kịp rồi. Lâm Hiên bên này tình huống không nói đến. Vì kia huyện cổ chân tiên, rõ ràng tuyển chính là một con đường khác. Có thể tại đã trải qua một phen khúc chiết về sau, rõ ràng cùng hắn đi. Vào đồng nhất thần bí không gian rồi. Mà ở trong đó bí mật, đã không có đem lâm hiên làm khó, những huyền cổ. Thượng nhân kia đối với chân tiên hết thầy phải hiểu quá nhiều tự. nhiên lại càng không khó phá giải che giấu rồi. Linh bảo các đường trông thấy nhà này kiến trúc, huyền cổ trên mặt toát ra một tia. Lửa nóng, nhịn không được lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai năm đó Lam sắc tinh hải tựu là rơi vào cây này lão quái vật trong tay Sau đó, biến mất tung tích có thể hay không ngay ở chỗ này Hắc hắc thượng thiên giúp ta nếu là có thể đạt được cây này bảo Vật, những năm này, chỗ thụ khổ cũng không tính không được cái gì đã Có cái này bảo vật đợi một thời gian ta tự tính toán trở thành tiên. Tôn đảo tổ cấp bậc tồn tại cũng là có nhiều khả năng. huyền cổ thượng nhân nói đến đây. Rốt cuộc kềm nén không được lừa giận Trong lòng nhiệt toàn thân kim mang đại tố. Một cái lắc lư tự đi. Tới cái kia chủ điện trước cửa rồi. Sau đó thò tay đẩy chút nào cũng không quan tâm phải chăng có bấy dập. Cấm chế thủ hộ. Hắn hôm nay tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một cỗ đoạt xá chi thân thể. Nhưng chân tiên kiêu ngạo cùng kiến thức như trước tại đâu đó, chính mình mặc dù chỉ còn lại có 3 tầng thực lực, cũng tuyệt không phải chính là một ít bấy dập cấm chế có thể ngăn trở địa phương. Kết quả tay đẩy đi lên quả nhiên nhận lấy cấm chế phản kích. Hơn nữa uy lực vô cùng. Huyền Thiên Cương linh trận Huyện cổ thượng nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lại là lợi. Hãy như vậy cấm chế, bố trí trận này cần tài liệu quả thực không ít. Hóa vũ lão gia hỏa kia như thế coi trọng, xem ra lam sắc tinh hải thực. Có khả năng thất lạc tại tại đây. Chỉ là muốn bài trừ có một ít nan đề, không có sao, cùng lắm thì hao. Phí một ít bổn mạng nguyên lực, chỉ cần có thể đạt được cái kia kiện. Bảo vật hết thảy đều là đáng giá địa phương. Huyện cổ thượng nhân lầm bầm lầu bầu, sau đó toàn thân tinh mang nổi. Lên, nhiều hơn hoa sen xuất hiện trước người, cũng từ từ tách ra mở. Đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, lúc này, hắn đồng giảng. Bị một trận pháp vây khốn, bất quá so về huyện cổ thượng nhân kinh. Nhiệm, Lâm Hiên tình cảnh, muốn tốt đếm không hết cái kia vây khốn hắn trận pháp uy lực cũng không xuất ra kỳ muốn muốn phá trận mà ra bất quá là dùng nhiều phí một ít thời gian mà thôi nhưng mà lâm hiên rõ ràng không có suất ruột không biết trong lòng của hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào cố ý lề mà lề mề hao tốn nửa canh giờ công phu mới đưa cái kia cũng không lợi hại trận pháp bài trừ Đường Lâm Hiên đi ra về sau tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện chủ. Điện gì thường rồi? Xem ra chính mình suy đoán đúng vậy, mình có thể tìm tới nơi này. Người khác cũng giống như vậy địa, cái kia tự xưng huyền cổ ra họa. Quả nhiên cũng đã đến, Linh bảo các tàng bảo khấu chỗ nào có như vậy. Công khai đảo lý lại để cho hắn thay ta tìm kiếm lộ cũng là tốt rồi. Lâm Hiên không cần lo lắng bảo lộ, bởi vì ở chỗ này thần thức tác. Dụng phạm vi nhỏ hơn rồi, chính mình chỉ cần cẩn thận một ít có thể. Chơi bỏ ngựa mắt ve chim sẽ núp phía sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đến chủ điện ở bên trong trên. Đường đi đều còn sót lại lấy cấm chế bị phá tư dấu vết, thấy Lâm Hiên hãy hùng khiếp viết địa trong nội tâm càng là lấy làm may mắn chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.